Chư 161, Chư Thiên Thế Giới. Đạo môn gầy yếu, Thông Thiên Phong, Ngộ Đạo Điện. Đối với hôm nay Thần Châu Đại Lục mà nói, muốn trở thành một phương trung thiên thế giới, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Thế nhưng, Thần Châu Đại Lục muốn trở thành đại thiên thế giới, vậy vô cùng khó khăn. Còn như chí cao thế giới, càng là nhìn không thấy chút nào hy vọng. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhẹ nhàng lắc đầu. Chư Thiên Vạn Giới bên trong, thế giới tổng cộng bị chia làm 4 đẳng cấp: Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới, Chí Cao Thế Giới. Mà Thần Châu Đại Lục, chính là một phương tiểu thiên thế giới chỉ cần Dạ Phong đem Tiên đạo củng pháp ở Thần Châu đại lục truyền bá ra, Thần Châu đại lục Tiên đạo sẽ nhanh chóng tường đại lên, sở hữu đánh xuống thiên kiếp năng lực. Chỉ cần Dạ Phong vượt qua thiên kiếp, trở thành một tôn Tiên đạo cảnh giới cường giả. Như vậy, Thần Châu đại lục sẽ được đại đạo ban cho, trực tiếp lộ sắc thành một phương trung thiên thế giới. Thế nhưng, ở trung thiên thế giới bên trên, còn có đại thiên thế giới cùng với chí cao thế giới. Lấy Thần Châu đại lục tình huống, muốn lên cấp làm đại thiên thế giới, thậm chí còn chí cao thế giới, cũng là một chuyện vô cùng gian nan. Nguyên nhân rất đơn giản. Trung thiên thế giới muốn lên cấp làm đại thiên thế giới, đồng dạng có hai cái biện pháp. Đệ nhất, trung thiên thế giới trải qua phát triển, trên lực lượng giới hạn để thăng tới đại la kim tiên. Như vậy, trung thiên thế giới là có thể thuận lý thành chương tấn cấp, trở thành một phương đại thiên thế giới. Trừ cái đó ra, làm trung thiên thế giới bên trong có sinh linh đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Như vậy, trung thiên thế giới là có thể ở đại đạo dưới sự trợ giúp, trực tiếp lên cấp làm đại thiên thế giới. Nhưng là, hai cái điều kiện này, bất kể là cái kia một cái, đều không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Mặc dù Dạ Phong có hệ thống bản thân, cũng cần tốn hao thời gian rất dài mới có thể làm được. Coi như chí cao thế giới lại là thế giới trên lực lượng giới hạn, có thể chịu tại nhất tôn thánh nhân cảnh giới tồn tại. Cái kia đối với Thần Châu đại lục mà nói, thật sự là quá mức xa vời một chút. Ai ta lúc đầu xuyên việt tới điểm, vì sao không có xuyên việt đến một phương chí cao thế giới đâu? Nếu là ta trực tiếp xuyên việt đến một phương chí cao thế giới, cái kia tu vi của ta bây giờ, chỉ sợ sớm đã đã thành tiên a. Dạ Phong trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc tiếc nuối. Tiểu thiên thế giới cùng chí cao thế giới sự chênh lệch quá lớn. Chỉ là thế giới ẩn chứa thiên địa linh khí thì có không cách nào bù đắp chênh lệch. Quan trọng nhất là, càng là cường đại thế giới, thiên địa quy tắc liền càng hoàn thiện. Thiên địa quy tắc hoàn thiện thế giới, cũng càng thêm thích hợp sinh linh tu luyện. Ký chủ, đừng có năng động. Nếu như ngươi khi đó xuyên việt đến một phương chí cao thế giới, như vậy, ngươi có lẽ cũng trở không đến bản hệ thống xuất hiện, sẽ chết ở những cường giả kia trong tay. Vì vậy, xuyên việt đến Thần Châu đại lục, mặc dù không có thể để cho ký chủ cấp tốc mạnh mẽ, thế nhưng có bản hệ thống trợ giúp, ký chủ lại có vô hạn khả năng. Chỉ cần ký chủ đầy đủ nỗ lực, tự nhiên có thể trở thành chư thiên vạn giới chí cường giả. Đột nhiên, hệ thống thanh âm xuất hiện ở dạng phong trong đầu. Cái kia gắt bỏ ngữ khí làm cho Dạ Phong khè miệng, điên cuồng mở miệng co quắp. Thế nhưng, đối với hệ thống nói nội dung, Dạ Phong cũng là không có phản bác được. Dù sao, hệ thống nói cũng không có sai. Càng là cường đại thế giới, liên sợ hữu càng nhiều cường giả, cũng liền càng thêm nguy hiểm. Có lẽ hai cường giả chiến đấu, trong lúc vô tình sẽ lan đến gần Dạ Phong, làm cho Dạ Phong trực tiếp chết tại chiến đấu trong dư âm. Mà thôi, từ từ sẽ đến a. Dạ Phong lắc đầu, sau đó ý niệm trong đầu khế động. Một cú khủng lô thần niệm chi lực, từ Dạ Phong trong cơ thể tỏa ra, hướng phía toàn bộ Thanh Vân Sơn mạnh quét tàn ra. Từ Dạ Phong tu vi, đạt được luyện thần phản hư cảnh giới. Dạ Phong thần niệm chi lực liền trực tiếp tăng vọt rất nhiều lần. Lấy Dạ Phong bây giờ thần niệm, muốn bao phủ toàn bộ Thanh Vân Sơn không có, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Vì vậy, Dạ Phong rất nhanh thì rõ ràng Thanh Vân Sơn mạch tình huống. Ở Dạ Phong trong cảm giác, thời khắc này Thanh Vân Sơn mạch bên trong đã hội tụ đại lượng đạo môn người. Bất quá, những thứ này đạo môn người tu vi, lại làm cho Dạ Phong hơi nhíu mày. Yếu, quá yếu. Phần lớn võ giả đều chỉ có hậu thiên cảnh giới. Chỉ có một số ít võ giả đạt tới tiên thiên cảnh giới, mà chỉ huyền cảnh giới tông sư võ giả Càng là chỉ có không biết đến 20 người. Con như Thanh Vân Sơn mạch bên trong, có tồn tại hay không tiên tượng đại tông sư trở lên võ giả. Thự nhiên là tồn tại. Liên lục địa thần tiên cảnh giới võ giả đều có. Nhưng mà, những thứ này tiên tượng đại tông sư cùng lục địa thần tiên, cũng không có cả người xuyên đạo bảo, trên người cũng không có đạo môn khí tức. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là đạo môn cường giả. Bọn họ sở dĩ đi tới Thanh Vân môn, càng nhiều hơn vẫn là hiếu kỳ a. Bọn họ muốn biết, Dạ Phong triệu tập sở hữu đạo môn thế lực, đến cùng có mục đích gì. Ai cuối cùng là ta đánh giá cao đạo môn. Dạ Phong bắt đầu trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ lúc thật lâu phía trước, Dạ Phong cũng biết đại tông hoàng triều đạo môn rất yếu. Ban đầu đại tông đạo môn đứng đầu chính là Toàn Chân Giáo. Theo Vương Trùng Dương vẫn lạc, Toàn Chân Giáo tối cường giả chính là Vương Trùng Dương sư đệ Chu Bá Thông. Chu Bá Thông hoàn toàn chính xác có thiên tượng đại tông sư cảnh giới tu vi. Nhưng Chu Bá Thông cũng là một cái ngôn đồng, căn bản cũng không lưu ý đạo môn tình huống. Tới một mức độ nào đó, Chu Bá Thông chỉ có thể coi là nửa cái đạo môn người. Có thể mặc dù là cái này dạng, Toàn Chân Giáo cũng trở thành đạo môn đứng đầu. Cái này cũng có thể thấy được, đại tông đạo môn là biết bao nhỏ yếu. Nhưng một năm là, thời điểm đó Dạ Phong, bởi vì tự thân thực lực quá yếu, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ, Dạ Phong dẫn dắt Thanh Vân môn quật khởi, trở thành mới đạo môn đứng đầu. Dạ Phong mới bắt đầu nhận ra, ngoại trừ Thanh Vân môn ở ngoài, còn lại đạo môn thế lực, cư nhiên yếu đến rồi trình độ như vậy. Mà thôi, yếu yếu a, chỉ cần ta đem những công pháp này truyền bá ra ngoài, như vậy, đạo môn thực lực, tất nhiên có thể nhanh chóng cường đại lên. Dạ Phong thu hồi chính mình thân nghiệm, cấp tốc đánh ra mấy đạo pháp quyết. Một lát sau, mấy đạo độn quang phá toé hư không, trực tiếp hướng phía Thanh Vân môn mấy cái trụ phong mà đi căn nói thời hạn 1 tháng, còn có sau cùng vài ngày. Ở chính thức tuyên bố tiên đạo công pháp phía trước, Dạ Phong còn cần làm ra sau cùng một ít bố trí. Chương 162, tất cả trưởng lão nghi hoặc. Dạ Phong cho tới bây giờ không phải là cái gì đại thiên nhân. Thông Thiên Phong, Ngộ đạo điện, tham kiến trưởng môn, tham kiến trưởng môn, tham kiến trưởng môn. Lục Tất Kỳ, tăng thư thư đám người, dồn dập hướng về phía Dạ Phong hành lễ. Bọn họ khi nhận được Dạ Phong đưa tin sau đó, trực tiếp một mạch đi tới Thông Thiên Phong. Tốt lắm, trực tiếp nói tránh sự đi Thanh Vân Sơn mạch bên trong tình huống, các ngươi hẳn là đã biết rồi chứ?" Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, tùy ý khoát tay áo. Sau đó, Dạ Phong ánh mắt từ lục tuyết kỳ chờ, các loại trên thân thể người, đảo qua, nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. "Trưởng môn." Trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều đạo môn võ giả không ngừng đi tới Thanh Vân Sơn mạch. Nghe nói, là trưởng môn làm cho Triệu Không giận hạ lệnh, Triệu tập đại tông sở hữu đạo môn thế lực. Chỉ là, không biết trưởng môn Triệu tập đạo môn thế lực có dạng gì ý tưởng. Thang thư thư cười, cười cười, dẫn đầu mở miệng trước hồi đáp. Đang trả lời hoàn tất sau đó, Tằng Tư Thư càng đắm trong lòng mình nghi hoặc, cũng cùng nhau hỏi lên. Từ lúc hơn nửa tháng phía trước, Tằng Tư Thư liền phát hiện Thanh Vân Sơn mạch tình huống. Mỗi ngày đều có đại lượng đạo môn 28 võ giả không ngừng xuất hiện ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Đối mặt tình huống như vậy, Tằng Tư Thư tự nhiên là hết sức hiếu kỳ. Sau đó, Tằng Tư Thư liền đi nghe một phen. Từ nơi này chút đạo môn võ giả trong miệng, Tằng Tư Thư đã biết Triệu Đỉnh ban bố Thánh Chỉ, mà Triệu Đỉnh cũng sớm đã thần phục với Thanh Vân môn. Vì vậy, Tằng Tư Thư tự nhiên có thể đoán được, đây là Dạ Phong làm cho Triệu không giận ban bố Thánh Chỉ, Triệu tập đại thống hoàng triều đạo môn thế lực. Chỉ là Tầng thư thư không minh bạch. Dạ Phong triệu tập đại tông hoàng triều đạo môn thế lực, đến cùng có mục đích gì? Theo tầng thư thư thoại âm rơi xuống. Lục Thiết Kỷ, Lâm Kinh Vũ đám người, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Dạ Phong nhìn lại. Hiển nhiên, ở trong lòng bọn hắn, cũng có cùng tầng thư thư giống nhau nghi hoặc. Ý tưởng, ta ý nghĩ rất đơn giản, ta triệu tập đại môn thế lực, chỉ là muốn để thăng thực lực của bọn họ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Dạ Phong điệu tình không biến hóa chút nào, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Vì sao? Trưởng môn, ta có chút không hiểu. Ta thanh vân môn tuy là cũng là đạo môn thế lực, Thế nhưng, còn lại đạo môn thế lực, cùng ta Thanh Vân môn không có quan hệ chút nào. Chúng ta căn bản cũng không có nghĩa vụ đi để thăng thực lực của bọn họ. Nghe được Dạ Phong trả lời, Thiên Nhật nhíu mày một cái, vẻ mặt nghi ngờ mở miệng hỏi. Hắn sống rồi trên trăm năm, đã sớm thấy rõ tu luyện giới bản chất. Lợi ích. Bất kể là cái kia một thế lực, cũng không thể vô duyên vô cớ đối với người khác tốt. Nếu như không có đầy đủ lợi ích, ai cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực đi trợ giúp những thế lực khác. Mà ở mặt trời trong mắt, hôm nay Thần Châu đại lục, Thanh Vân môn chính là mạnh nhất tồn tại. Đừng nói là đại tông hoàng triều đạo môn thế lực Mặc dù là thần châu đại lục bất luận cái gì một thế lực, đều không có thanh văn môn nhìn chúng đồ đạc. Vì vậy, Thiên Nhật không nghĩ ra, Dạ Phong tại sao phải giúp những thế lực này? Không chỉ là Thiên Nhật, Tang Thứ Thư, Lục Thiết Kỳ đám người, đồng dạng cũng là khuôn mặt khó hiểu. Ở trong lấn tượng của bọn hắn, Dạ Phong cho tới bây giờ đều không phải là một người vui vẻ trợ tính cách của người. Tương phản, Dạ Phong mỗi một lần hành động đều có cùng với chính mình mục đích. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ ra, đại thống những thứ này đạo môn thế lực, căn bản cũng không có cái gì cường giả, tại sao phải gây nên Dạ Phong chú ý? Vì thanh thiên Hôm nay Thần Châu đại lục quá yếu. Mặc dù ta thôi diễn ra khỏi Tiên đạo cấp tu luyện công pháp, thế nhưng thế giới nhỏ yếu lại hạn chế bọn ta đột phá. Chỉ có trợ giúp thế giới cường đại lên, chúng ta mới chỉ có sẽ không ngừng đột phá, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bàng Không, lấy Thần Châu đại lục tình huống hôm nay, Thiên đạo ngay cả thiên kiếp cũng không có cách nào hội tụ. Nếu như không thể vượt qua thiên kiếp, chúng ta phải nên làm như thế nào trở thành tiên nhân chân chính? Dạ Phong hít một khẩu khí, có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Hắn không có nửa điểm giấu giếm, đem tất cả tin tức đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Thông thường, thư, Lục Tuyết Kỳ đám người ý tưởng không sai. Dạ Phong vẫn luôn là một cái mục đích tính rất mạnh người. Nếu như không phải là vì độ kiếp thành tiên, Dạ Phong làm sao có khả năng đi trợ giúp những thế lực khác? Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Nhỏ yếu thế giới, tự nhiên không có biện pháp thành tiên sao? Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, Sở Dự Hoành, Lâm Kinh Vũ đám người trên mặt, tất cả đều lộ ra một vẻ rung động biểu tình. Tại truyền tu đủ hết mới thái cực huyền thánh đạo phía sau, bọn họ sớm đã bị công pháp này thuyết phục. Sở dĩ, ở trong lòng bọn hắn, đều là vô cùng chờ mong chính mình độ kiếp thành tiên chẳng cần. Nhưng là bây giờ, Dạ Phong lại nói cho bọn hắn biết, bởi vì Thần Châu đại lục quá mức nhỏ yếu, coi như bọn họ có tu luyện thành tiên công pháp, cũng không có biện pháp trở thành tiên nhân chân chính. Điều này làm cho Tạng thư thư đám người trong lòng đều là hết sức không vui. Đồng thời, bọn họ cũng coi như là minh bạch, Dạ Phong tại sao phải giúp những thế lực khác. Trưởng môn, vì có thể độ kiếp thành tiên, hoàn toàn chính xác hẳn là để thăng Thần Châu đại lục nội tình. Thế nhưng, ở trên tiên ngày xem ra, lại không thể khiến cái này đạo môn thế lực dễ dàng thu được tu tiên phương pháp. Chỉ ít, hẳn là nhường một chút những thứ này đạo môn thế lực, đánh đổi một số thứ mới được. Dù cho ta thanh văn môn trưởng mắt đổ của bọn họ, cũng không 767 có thể dễ dàng tiện nghi bọn họ. Ở ngắn ngủi chấn động sau đó, Thiên Nhật mở miệng lần nữa, hướng về phía Dạ Phong đề nghị: "Thank you thanh văn môn trưởng lão, hắn cần vì thanh văn môn lợi ích suy nghĩ." Quả thật, giáo dục những thứ này đạo môn thế lực tu tiên phương pháp, là vì để thằng Thần Châu đại lục nội tình. Thế nhưng, nếu để cho những thứ này đạo môn thế lực dễ dàng đạt được tu tiên phương pháp, như vậy, đối với thanh văn môn mà nói, chính là nhất kiện chuyện không công bình. Không sai, ta triệu tập các ngươi, chính là vì chuyện này. Ta đích xác muốn cho bọn hắn một ít tu tiên công pháp. Thế nhưng, những công pháp này đều là ta suy diễn ra, tự nhiên không có khả năng bạch bạch đưa cho bọn họ. Sở Dĩ, ta muốn cho các ngươi suy nghĩ một phen, nên thu lấy một ít dị dạng tù lao. Nghe được mặt trời nói, Dạ Phong gật đầu, trực tiếp mở miệng tán thành đứng lên. Dạ Phong cho tới bây giờ cũng không cho rằng chính mình là một cái cái gì đại thiên nhân. Sở Dĩ, ai cũng đừng nghĩ từ Dạ Phong trên người, dễ dàng tu được chỗ tốt gì. Vì vậy, muốn tu được tu tiên phương pháp, tự nhiên cần đánh đổi một số thứ. Chỉ bất quá, hôm nay Dạ Phong, căn bản là chướng mắt thế lực khác đô vật. Sở Dĩ Dạ Phong đang xoắn xuýt hồi lâu sau, mới có thể triệu tập Tằng Thư Thư đám người. Hắn hy vọng Tằng Thư Thư đám người có thể nghĩ ra một ít đối với Thanh Vân môn thứ hữu dụng. Chương 163, Đạo môn hội tụ. Người đông nhìn ngịt Thanh Vân Sơn Mạch. Thanh Vân Sơn Mạch. Thế cư nhiên tới nhiều người như vậy sao? Nhìn lấy khắp nơi đều đứng thân ảnh Thanh Vân Sơn Mạch. Vương Sử nhất trên mặt, lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Trải qua một phen thảo luận sau đó, toàn chân tất tử quyết định cuối cùng, bảy người cùng nhau ly khai Trung Nam Sơn, đi tới Thanh Vân Sơn Mạch. Chỉ là, khi bọn hắn đi tới Thanh Vân Sơn Mạch lúc Thanh Vân Sơn Mạch bên trong đã hội tụ đại lượng đạo môn tu sĩ, vô lượng tiền tôn, ngoại trừ đạo môn thế lực ở ngoài, cũng không thiếu đạo môn bên ngoài cường giả, cũng tới đến rồi Thanh Vân Sơn Mạch. Xem ra, bọn họ đối với Thanh Vân môn triệu tập, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú a. Khâu Sử Cơ nhíu mày một cái, ngữ khí ngưng trọng nói nhỏ, hắn quanh năm trong giang hồ hành tẩu, tự nhiên có tốt kiến thức. Vì vậy, Khâu Sử Cơ tự nhiên nhìn ra được, cũng không phải là tất cả võ giả đều đến từ chính đạo môn thế lực. Khoảng cách Thanh Vân môn thời gian nhất định, còn có 3 ngày. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Mã Ngọc cười cười, Quốn về phía bên cạnh các vị sư đệ nói rằng, bởi vì thanh văn môn quan hệ, hôm nay toàn chân giáo đã không có đạo môn đứng đầu danh hiệu. Sở dĩ Mã Ngọc đương nhiên sẽ không cho rằng, bằng vào toàn chân giáo danh tiếng, có thể dẫn đầu tiến vào thanh văn môn. Vì vậy, vì an tính vượt qua kế tiếp 3 ngày, bọn họ tự nhiên cần tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Tốt. Sư Minh nói thật phải. Theo Mã Ngọc thổi âm rơi xuống, một bên Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nghị đám người rồn rập gật đầu, nhẹ giọng mở miệng phụ họa. Sau đó, ở Mã Ngọc dưới sự hướng dẫn, đoàn người bắt đầu ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong tìm kiếm. Chỉ là Thời khắc này Thanh Vân Sơn Mạch, hội tụ quá nhiều võ giả. Mã Ngọc đám người đi ước chừng 2 cái giờ mới chỉ có ở Thanh Vân Sơn Mạch sát biên giới, tìm được rồi một cái địa phương không người. Bên kia, ở Trương Tam Phong dưới sự hướng dẫn, Võ đang đoàn người, cũng rốt cuộc đã tới Thanh Vân Sơn Mạch. Tên người tốt nhiều a. Mới vừa đi vào Thanh Vân Sơn Mạch, Mạc Thanh Cốc đã bị Thanh Vân Sơn Mạch tình huống sợ hết hồn. Tuy là, hắn đã sớm đoán được, thời khắc này Thanh Vân Sơn Mạch bên trong, hội tụ đại lượng võ giả. Thế nhưng, hắn còn là bị người đông nhìn nghị tình huống chấn trụ. Sư Tôn, muốn không, chúng ta trực tiếp tiến nhập Thanh Vân môn chứ? Bằng không, lấy Thanh Vân Sơn mạch tình huống hôm nay, chỉ sợ ngay cả một chỗ đặt chân đều không có. Thẳng đến sau một lúc lâu, Mạc Thanh Cốc mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía bên cạnh chương Tam Phong hỏi. Thời khắc này Thanh Vân Sơn mạch bên trong, người thật sự là nhiều lắm. Mà theo Mạc Thanh Cốc, chính mình sư tôn thân phận của chương Tam Phong tôn quý, tự nhiên không thể cùng những người này ở lộn xộn cùng một chỗ. Không được, ta võ đang cùng Thanh Vân môn không cần biết. Bây giờ, nếu là bọn ta chủ động đến thăm, như vậy, chúng ta liền cùng đại tông đạo môn giống nhau, dựa theo Thanh Vân môn quy củ làm việc. Bất quá là 3 ngày mà tôi, chúng ta trở là được. Vừa lúc, có thể thừa dịp 3 ngày này thời gian, nhìn lại tổng trang hồ tình huống. 2. Nghe được Mạc Thành Cốc hỏi, Trương Tam Phong cười lắc đầu, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hắn đương nhiên minh bạch Mạc Thành Cốc ý tưởng, thế nhưng, Mạc Thành Cốc lại không có suy nghĩ đến một chuyện, đó chính là Thanh Vân Môn cường giả, dựa vào cái gì làm cho người của phái Võ Đường dẫn đầu tiến vào Thanh Vân Môn? Phải biết rằng, Thanh Vân Môn thực lực có thể mạnh mẽ hơn Võ Đường nhiều lắm. Sở dĩ, Thanh Vân Môn cường giả, căn bản cũng không cần cho phái Võ Đường màn mũi. Vì vậy, cùng với mặt dày tiến nhập Thanh Vân Môn, chi bằng Ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong chờ thêm thời gian mấy ngày. Lạ. Sư Tôn, Mạc Thanh Cốc mặc dù có chút khó hiểu, lại vẫn là đáp ứng. Sau đó, phái võ đang đoàn người, liền ở Trương Tam phòng dưới sự hướng dẫn, bắt đầu tìm kiếm nổi lên chỗ nương thân. Trùng hợp là, phái võ đang cuối cùng tìm được nhãn dõi chí địa, đúng lúc liền tại toàn chân giáo phụ cận. Trương chân nhân, chứng kiến đi ở đám người phía trước nhất Trương Tam phòng, ngồi ở dưới một cây đại thụ mã ngọc, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Thanh hữu toàn chân giáo trưởng giáo, mã ngọc tự nhiên là nhận thức Trương Tam phòng. Dù sao Hắn ở trở thành toàn chân giáo trưởng giáo phía trước, liền đi theo Vương Trùng Dương đi gặp qua Trương Tam Phong. Sở dĩ, khi nhìn rõ Sở Trương Tam Phong dung mạo phía sau, Mã Ngọc lập tức đứng dậy, chủ động hướng phía võ đang đoàn người đi tới. Ma Khâu Sử Cơ, vương sự nhất đáng người đâu. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Tam Phong đoàn người. Sau đó, bọn họ liền cùng sau lưng Mã Ngọc, cùng nhau hướng phía Trương Tam Phong đi tới. Mã Ngọc gặp qua Trương chân nhân, Khâu Sử Cơ gặp qua Trương chân nhân. Làm Mã Ngọc và người, đi tới Trương Tam Phong trước mặt. Ở Mã Ngọc dưới sự hướng dẫn, toàn chân thất tử dồn dập hướng về phía Trương Tam Phong hành lễ. Bọn họ là đại tống hoàng triều người, mà Trương Tam Phong là đại minh hoàng triều người. Thế nhưng, Trương Tam Phong cũng là đức cao vọng trọng đạo môn tiền bối. Mặc dù bọn họ sư tôn Vương Trùng Dương, ở nhìn thấy Trương Tam Phong lúc, đều sẽ lấy vãn bối tự cho mình là. Vì vậy, mấy người bọn họ ở Trương Tam Phong trước mặt, tự nhiên cũng là hết sức cung kính. "Nguyên Lai là mấy người các ngươi a? Thật đúng là có một đoạn thời gian không gặp." Nhìn lấy Mã Ngọc, câu sử cơ đám người, Trương Tam Phong cười cười, nhẹ giọng mở miệng cảm thán nói. Hắn tuy là quanh năm 50 quan, nhưng cũng không phải là cái gì dễ quên người. Sở dĩ, hắn rất nhanh cũng nhớ tới Mã Ngọc đám người chư chân nhân, ngài không phải ở Đại Minh sao?" Mã Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút Trương Tam Phong, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Đối với Trương Tam Phong xuất hiện, Mã Ngọc là không có nghĩ tới. Dù sao, ở Mã Ngọc trong ấn tượng, Trương Tam Phong đã hơn 10 năm không hề rời đi Võ Đang Sơn. Bây giờ, Trương Tam Phong không chỉ có ly khai Võ Đang Sơn, càng là đi tới Đại Tống Hoàng Triều. Dưới tình huống như thế, Mã Ngọc tự nhiên là hết sức hiếu kỳ. Lao đạo bế quan hơn 10 năm, thế nhưng, nhưng vẫn không có thể đột phá đến sau cùng bình cảnh. Vốn là nghĩ đến Thanh Vân Môn, cùng Thanh Vân Môn cường giả luận đạo một phen điển. Ai có thể nghĩ đúng lúc đụng phải Thanh Vân môn triệu tập đạo môn thế lực, như vậy rầm rộ, lão đạo tự nhiên là không muốn bỏ qua. Nghe được mã ngọc hỏi, Trương Tam Phong thiếu ý không giảm, không che giấu chút nào hồi đáp. Hắn tới Thanh Vân môn mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng Thanh Vân môn cường giả luận đạo, tự nhiên không cần gấp đẩy cái gì. Chương 164, nghe đồn. Đây không phải là nghe đồn. Công khai tiên đạo. Thanh Vân sơn mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, 3 ngày liền qua. Theo mặt trời mới mọc, Thanh Vân sơn mạch bên trong rất nhiều võ giả, liền dồn dập hướng phía Thanh Vân môn nơi rừng chân sắt biên giới chạy đi. Đó chính là cựu trọng thiên thiên tài sao? Có người nói, chỉ có leo lên đệ tam cấp cầu thang rồi, tài năng mới có thể bái nhập Thanh Vân môn. Lấy ta thiên phú, không biết có thể hay không leo lên đệ tam cấp cầu thang đâu. Đừng suy nghĩ, vận đạo đã thử qua, cái này cựu trọng thiên thiên tài cũng không đơn giản như vậy. Nói như thế, đạo hữu chắc là thất bại a, không biết là dừng bước tại đệ nhất cấp cầu thang, vận là cấp thứ 2 cầu thang. Nói vậy, vận đạo thiên phú dị bẩm, làm sao có khả năng liền đệ tam cấp cầu thang đều không bước lên được. Thời khắc này Thanh Vân môn nơi rừng chân sắt biên giới, đã hội tụ đại lượng người trong giang hồ. Mà phấn lớn giang hồ võ giả đều là vẻ mặt tò mò nhìn về phía Cựu Trọng Tiên Thiên. Thế. Trong khoảng thời gian này, Cựu Trọng Tiên Thiên khảo nghiệm đã sớm truyền khắp toàn bộ đại tông hoàng triều, thậm chí còn thần châu đại lục. Sở dĩ không ít bị Thanh Vân môn triệu tập mà đến đạo môn người, thậm chí còn một ít xem náo nhiệt giang hồ đám người. Bọn họ ở đi tới Thanh Vân Sơn mạch sau đó, đều từng đi thử trải qua Cựu Trọng Tiên Thiên. Thế. Trong đó, một ít leo lên Cựu Trọng Tiên Thiên đệ tam cấp bậc thang người, càng là trực tiếp bái nhập Thanh Vân môn. Bất quá, cũng có một chút leo lên đệ tam cấp cầu thang người, bởi vì không nguyện thoát linh nguyên bản thể lực, cũng không có bái nhập Thanh Vân môn. Đối với tình huống như vậy, căn giữ ở Cửu Trọng Thiên Thế phủ cận Thanh Vân Môn đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Dù sao, đối với Thanh Vân Môn đệ tử mà nói, có thể bái nhập Thanh Vân Môn chính là thần châu đại lục cơ duyên lớn nhất, không ai sánh bằng. Những thứ kiêu cự tuyệt bái nhập Thanh Vân Môn nhân, tương lai liền sẽ biết bọn họ đến cùng làm bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Cùng lúc đó, ở Trương Tam Phong dưới sự hướng dẫn, phái Võ đang cùng toàn chân giáo đám người, cũng chậm rãi đi tới Thanh Vân Môn nơi rừng chân sát biên giới. Thế nhiều người như vậy sao? Nhìn lấy người đông nghìn nghịt tràn diện, Mã Ngọc, Mạc Thanh Cốc đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, khắp khuôn mặt là biểu tình kinh hãi. Tuy là, bọn họ đã sớm biết, thời khắc này Thanh Vân Sơn mạch bên trong có rất nhiều giang hồ võ giả. Thế nhưng, khi tất cả giang hồ võ giả toàn bộ đều tụ chung một chỗ phía sau, trang diện thật sự là có chút hàm nhân. Cửu Trọng Tiên Thế sao? Không biết lấy bần đạo thiên phú, có thể leo lên cấp thứ mấy cầu thang. Trương Tam Phong ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Cửu Trọng Tiên Thế, ở trong lòng yên lặng suy tính. Ở đi tới Thanh Vân Sơn mạch sau đó, hắn liền muốn muốn đi trèo Cửu Trọng Tiên Thế. Chỉ bất quá, trải qua một phen suy tư phía sau, Trương Tam Phong trùng quy vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Không có biện pháp. Hắn là phái võ đương khai phái tổ sư. Nếu như hắn đi trèo cựu trọng thiên thê sự tình, bị người ở Thần Châu đại lục truyền bá ra. Như vậy, hắn tự động như vậy, tất nhiên sẽ hao tổn phái võ đương bộ mặt. Vì vậy, coi như Trương Tam Phong trong lòng tỏ mọ như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng. Ừm. Tới. Đột nhiên, Trương Tam Phong nghiêm sắc mặt, bay thẳng đến Thanh Vân Môn nơi dừng chân nhìn lại. Hắn sở hữu lục địa thần tiên cựu trọng tu vi, tự nhiên có tốt cảm giác rất lực. Ở hắn trong cảm giác, một đám tán ra khí tức cường đại người, đang chậm rãi hướng phía Thanh Vân Môn nơi dừng chân ở ngoài đi tới. Quả nhiên, vẹn vẹn 10 thời gian mấy hơi thở, Một đám ăn mặc thanh vân môn phục sức thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong sát na, Nguyễn Bản Nguyên náo đám người, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Trên mặt mọi người, tất cả đều hiện ra vẻ thấp phòng điệu tĩnh, vô cùng khẩn trương nhìn về phía thanh vân môn đám người. Mà đứng ở trong đám người Trương Tam Phong, đồng tử càng là mãnh địa co rút lại. Tuy là, hắn đã sớm biết thanh vân môn cương giả, tu luyện một loại không giống với võ đạo hệ thống tu luyện. Thế nhưng, đây cũng là hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại này toàn bộ mối lực lượng. Đặc biệt là đứng ở phía trước nhất bảy người, mỗi cá nhân đều cho Trương Tam Phong một loại uy hiếp chí mạng. Phản phất chỉ cần bọn họ bảy người xuất thủ, liền có thể dễ dàng tiêu diệt hắn Trương Tam Phong một dạng. Hồ Thanh Vân Trường môn, cùng với 6 vị thủ tòa sao? Chẳng lẽ bọn họ tất cả đều là sánh ngang siêu thoát cảnh tồn tại sao? Trương Tam Phong sâu hấp một khẩu khí, ở trong lòng yên lặng suy đoán. Hắn biết Thanh Vân môn thực lực rất cường đại, sở hữu sánh ngang siêu thoát cảnh cường giả. Thế nhưng, hắn lại chưa từng có nghĩ tới, Thanh Vân môn bảy đại chủ mạch bên trong, đều có sánh ngang siêu thoát cảnh cường giả. Dù sao, siêu thoát cảnh thực lực quá mạnh mẽ. Một cái tông môn thế lực bên trong, có một cái siêu thoát cảnh tồn tại, đều là nhất kiện chuyện rất khó. Bây giờ Thanh Vân môn lại sở hữu bảy vị thánh ngang siêu thoát cảnh tổ đại. Đây đối với Trương Tam Phong mà nói, hoàn toàn là một cái cự đại kinh hách. Bên kia, liền tại Trương Tam Phong suy tư lúc, đứng ở Thanh Vân môn đệ tử phía trước nhất Dạ Phong, ánh mắt chậm rãi di động, từ mọi người ở đây trên người đảo qua. Lam Dạ Phong chứng kiến Trương Tam Phong sau đó, trong mắt cũng lóe lên một vệt thần sắc kinh ngạc. Tính danh, Trương Tam Phong tu vi, lục địa thần tiên cửu trọng căn cốt, 76 thượng đẳng nội tính, 82 siêu hạng Trương Tam Phong. Hắn làm sao sẽ tới Thanh Vân sơn mạch? Dạ Phong ánh mắt chỉ ở Trương Tam Phong trên người, dừng lại trong mấy mắt. Thế nhưng Dạ Phong trong lòng cũng là xuất hiện không ít nghi hoặc. Bất quá, những thứ này nghi hoặc rất nhanh thì bị Dạ Phong quên mất. Dù sao, đối với Dạ Phong mà nói, chúng tam phong tu vi mặc dù không tệ, nhưng cũng không tính là cái gì. Sở dĩ, chúng tam phong xuất hiện, tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến Dạ Phong kế hoạch. Buồn tọa Dạ Phong, chính là thanh vân môn trưởng môn. Lần này Triệu Tập Trư vị đến đây, là có một việc muốn tiến bố. Sau một lát, Dạ Phong chậm rãi mở miệng, hướng về phía mọi người ở đây nói rằng: "Nghe đống nước khí, ở pháp lực dưới sự thôi thúc, trong nháy mắt vang vọng ở tất cả mọi người bên hai." Trong sát na, Mọi người ở đây, sắc mặt tất cả đều biến đến nghiêm túc. Khi bọn hắn chứng kiến Dạ Phong đứng ở Thanh Vân Môn phía trước nhất, thì biết rõ thân phận của Dạ Phong không tầm thường. Chỉ là, bọn họ lại không nghĩ tới, Dạ Phong lại chính là Thanh Vân Môn trưởng môn. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị đối với Dạ Phong hành lễ lúc, Dạ Phong thanh âm liên lần nữa vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Từ lúc mấy tháng trước, đại tông hoàng triều bên trong, liền xuất hiện một cái tín đồn. Thanh Vân Môn, nắm giữ một loại cùng võ đạo hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện. Bộ tọa hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, đó cũng không phải tin đồn gì. Thanh Vân Môn Hoàn toàn chính xác năm giữa một loại toàn bộ mới hệ thống sức mạnh, mà loại này hệ thống sức mạnh chính là tiên đạo. Cùng thần châu đại lục võ đạo so sánh với, tiên đạo hệ thống càng thêm hoàn thiện, sở hữu càng thêm cường đại uy năng, cùng với càng thêm giải rộng vỏ mệnh. Chương 165, của Nhật. Bị tiên đạo cường đại sợ choáng váng. Thanh Vân sơn mạch. Cái gì? Thực sự không có cùng hệ thống tu luyện. Tu luyện tiên đạo, không chỉ so với võ đạo càng mạnh, còn có thể sống được càng lâu sao? Công. Theo dạ phong thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ, trên mặt đều lộ ra một vẻ rung động biểu tình. Dường như dạ phong nói một dạng Thanh Vân Môn quật khởi sau đó, trong chốn giang hồ từng cái thế lực đều ở đây tìm hiểu Thanh Vân Môn trở nên mạnh mẽ bí mật. Làm Thanh Vân Môn nắm giữ hoàn toàn mới lực lượng nghe đồn, xuất hiện trong giang hồ phía sau, càng là đưa tới vô số người hiếu kỳ. Chỉ bất quá, bởi vì Thanh Vân Môn thực lực quá mạnh mẽ. Đồng thời, Thanh Vân Môn mỗi một lần động thủ, đều sẽ đem đối thủ chém tận giết tuyệt. Kể từ đó, có thể dùng Thanh Vân Môn ở trong giang hồ, có rất lớn hung uy. Sở dĩ không có bất luận cái gì một cái người, có can đảm đi hỏi Thanh Vân Môn, lời đồn đại này là thật hay không. Nhưng bây giờ, Thanh Vân Môn lại chủ động thừa nhận chuyện này. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều là xuất hiện một màn hướng tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Vân môn sở dĩ biến đến cường đại như thế, cũng là bởi vì cái này mới tinh hệ thống tu luyện. Nếu như bọn họ cũng có thể được cái này mới tinh hệ thống tu luyện, như vậy, chỉ cần bọn họ nỗ lực một ít, có lẽ sẽ trở thành dưới một cái Thanh Vân môn. Hàn Tĩnh, nhìn lấy luân não đám người, Dạ Phong nhíu mày một cái, thấp giọng mở miệng mắng. Sau một khắc, một cổ khí tức kinh khủng từ Dạ Phong trong cơ thể bạt phát. Hơi thở này tựa như thiên uy một dạng, trực tiếp hướng phía mọi người ở đây ép tới. Trong sát na, tất cả mọi người tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Ở cổ hơi thở này trước mặt, bọn họ cả ngón tay cũng không có cách nào nhúc nhích. Một ý thức lực nhỏ yếu hạ người, thậm chí trực tiếp đứng hôn mê đi. Không sai, chính là đứng hôn mê. Ý thức của bọn hắn đã biến mất rồi. Thế nhưng, thân thể của bọn họ lại bị Dạ Phong uy áp, vững vàng giằng buộc tại chỗ. Thẳng đến hơn 10 hô hấp sau đó, Dạ Phong mới chậm rãi thu hồi tự thân uy áp, dần dần dần từng cái đã hôn mê võ giả. Ở Dạ Phong uy áp sau khi biến mất, liên tiếp ngã trên mặt đất, mà những thứ kia không có hôn mê võ giả, cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn về phía Dạ Phong. Một ít người nhát gan võ giả, thậm chí ngay cả Vội Vàng hướng phía Chu Vi né tránh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn độn, cho người ta một loại hỗn loạn cảm giác. Đột nhiên, một người mặc đạo bào lão giả, tản mát ra mạnh mẽ chất khí, đẩy ra trước người đám người, rất mau tới đến rồi Dạo Phong cách đó không xa. La Trương Tam Phong, hắn ở đi tới Dạo Phong trước người phía sau, liền đối với Dạo Phong hơi cúi đầu. Sau đó, Trương Tam Phong chậm rãi mở miệng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm: "Xin hỏi Thanh Vân môn trưởng môn, Cung Tân Châu đại lục võ đạo so sánh với Thanh Vân môn tiên đạo, đến cùng cường đại ở địa phương nào? Hoặc có lẽ là" Thành văn môn nắm giữ tiên đạo, có dạng gì năng lực? Lực thời khắc này Trương Tam Phong, khắp khuôn mặt là biểu tình mừng rỡ. Dạng Phong lúc trước tản mát ra khí tức quá mạnh mẽ. Dù cho Trương Tam Phong có lục địa thần tiên tổ cùng tu vi, cũng không có phản kháng chút nào năng lực. Bất quá, cái này ngược lại làm cho Trương Tam Phong hết sức vui vẻ. Bởi vì đi qua dạng Phong khí tức, hắn thấy được mặt khác một cái thông thiên đại đạo. Sở dĩ, hắn tự nhiên muốn biết càng nhiều liên quan tới tiên đạo tin tức. Theo Trương Tam Phong thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ, dồn dập sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, mọi người không hẹn mà cùng, đem ánh mắt của mình Từ phía Dạ Phong nhìn sang, hiển nhiên, ở trong lòng bọn hắn, Đông Dạng cũng là hết sức hiếu kỳ chuyện này. Trương Chân Nhân không cần đa lễ, Trương Chân Nhân cũng là đạo môn một phần tử. Như vậy, Trương Chân Nhân hẳn rất rõ ràng, ta đạo môn theo đuổi lớn nhất chính là có thể tu luyện thành tiên, mà tu luyện võ đạo lại là không thể nào làm được điểm này. Nhưng ta Thanh Vân môn nắm giữ tiên đạo, lại có độ kiếp hy vọng thành tiên. Tiên đạo, ở độ kiếp thành tiên phía trước, tổng cộng có 4 cái đại cảnh giới: Luyện tinh hóa khí, Luyện khí hóa thần, Luyện thân phán hư, Luyện hư hợp đạo. Cái này 4 cái đại cảnh giới bên trong, lại bị chia làm 4 cái cảnh giới nhỏ. Theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Trong đó, luyện tinh hóa khí sơ kỳ, sánh ngang võ đạo hậu thiên, tiên thiên cảnh giới, có thể sống 150 năm. Luyện tinh hóa khí trung kỳ, sánh ngang võ đạo chỉ huyền cảnh giới tông sư, có thể sống 200 năm. Luyện tinh hóa khí hậu kỳ, sánh ngang võ đạo tiên tượng đại tông sư cảnh giới, có thể sống 250 năm. Luyện tinh hóa khí đỉnh phong, lại là sánh ngang võ đạo lục địa thần tiên cảnh giới, có thể sống 300 năm. Còn như luyện khí hóa thần cảnh giới. Đạt được luyện khí hóa thần cảnh giới, liền đối với đáp lợi lục địa thần tiên bên trên siêu thoát cảnh. Luyện khí hóa thần sơ kỳ Sánh ngang võ đạo một bước siêu thoát, có thể sống 500 năm. Luyện khí hóa thần trung kỳ, sánh ngang võ đạo hai bước siêu thoát, có thể sống 600 năm. Luyện khí hóa thần hậu kỳ, sánh ngang võ đạo ba bước siêu thoát, có thể sống 700 năm. Luyện khí hóa thần đỉnh phong, sánh ngang võ đạo bốn bước siêu thoát, có thể sống 800 năm. Còn như luyện thần phản hư cảnh giới, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đạt được luyện thần phản hư cảnh giới sau đó, thọ mệnh thì sẽ vượt qua ngàn năm. Đồng thời, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thọ mệnh còn có thể kéo dài mấy trăm năm, thậm chí còn hơn ngàn năm. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Dạ Phong điệu tình không biến hóa chút nào, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Mặc dù Trương Tam Phong không hỏi, Dạ Phong cũng chuẩn bị công khai tiên đạo tin tức. Sở dĩ tiếp lấy Trương Tam Phong cơ hội hỏi dò, Dạ Phong liền đem tiên đạo tin tức hoàn chỉnh nói ra. "Cái gì? Không phải, không thể nào đâu." Lục Điệu Thần tiên cảnh giới võ giả, cư nhiên chỉ là tiên đạo đệ một cái đại cảnh giới. Đệ một cái đại cảnh giới là có thể sống đến 300 năm, trường sinh, cái này mới là chân chính trường sinh chi đạo a. "Ta không tham lam, ta chỉ nghĩ đạt được cái thứ hai đại cảnh giới là tốt rồi, chỉ cần sống mấy trăm năm liền mãn chân." Làm Dạ Phong thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu tình. Bọn họ đều bị Dạ Phong miêu tả tiên đạo chấn động. Nhưng là, ở yên lặng ngắn ngủi sau đó, đám người liền trực tiếp xôi chào lên. Một ít nguyên bản đã hôn mê võ giả, cũng bị rơi vào cường nhiệt võ giả đánh thức qua đây. Khi bọn hắn từ những người khác trong miệng, biết được tiên đạo cường đại sau đó, đồng dạng cũng là vô cùng kích động. Tiên đạo thần kỳ, vượt quá lao đạo tưởng tượng. Xin hỏi Thanh Vân trưởng môn, như thế nào mới có thể thu được tiên đạo tu luyện chi pháp? Thu thiệt. Chương 166, thu được tiên đạo phương pháp điều kiện. Thanh Vân Sơn Mạch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 bởi vì chỉ cần doanh chính sống một ngày, hắn liền mãi mãi cũng chỉ có thể là doanh chính cậu. Có thể triệu cao trong lòng rất rõ ràng, doanh chính nắm giữ lực lượng quá kinh khủng. Mặc dù hắn dâu giếm Thanh Vân môn tin tức, dùng thời gian không bao lâu, doanh chính cũng tương tự sẽ biết chuyện này. Chờ, các loại, cái thời gian đó, doanh chính tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được tiên đạo phương pháp. Quan trọng nhất là, doanh chính còn có thể lấy hắn Triệu Cao làm việc bất lợi làm lý do, trực tiếp cướp đoạt hắn tất cả quyền lực. Đây là Triệu Cao tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Vì vậy, Triệu Cao chỉ có thể thành thành thật thật đóng vai tốt chính mình cậu cái thân phận này. Vương Tiễn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 cũng chưa chắc liền có thể tìm được bọn họ. Quả nhiên, là hướng về phía tiên pháp tới sao? Các ngươi đã muốn. Vậy các ngươi thì lấy đi a." Bạch Vân Tử trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Sau đó, Bạch Vân Tử từ chính mình trong tay áo lấy ra một bộ kim thư, không thèm để ý chút nào ném ra ngoài. "Ừm." Chứng kiến quả quyết như vậy Bạch Vân Tử, Chỉ Huyền tông sư cự trọng võ giả, trên mặt hiện lên một vệt biểu tình nghi hoặc. Hắn là thật không có nghĩ đến Bạch Vân Tử cư nhiên nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Điều này làm cho trong lòng của hắn có một chủng không phải chân thật cảm giác, thậm chí làm cho hắn có chút hoài nghi.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 sẽ không tiếp tục cùng Đế thích Thiên vương nữa đâu. Nếu như Phong Vân hai người một lòng muốn chạm sát Đế thích Thiên. Như vậy, nàng là hay không muốn tìm một cơ hội từ bên trong Thiên môn đảo tàu đâu? Chương 179, Địa tiên cấp công pháp thuộc sở hữu. Đế vương bất đồng phản ứng. Đại tần hoàng triều, Ngự thư phòng. Bệ hạ, cựu thần đem công pháp mang về. Vương Tiến đứng ở Ngự thư phòng bên trong, trong tay đang cầm một bộ kinh thư, cung kính hướng về phía doanh chính nói rằng, ở doanh chính phân phó dưới, Vương Tiến dẫn dắt đại tần cương giả, trực tiếp hướng phía đại tổng hoàng triều Thanh Vân môn mà đi. Vì là, bởi vì khi trước chuẩn bị không đủ,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 vi phạm lời thề của mình sau đó, chưa chắc sẽ lọt vào thiên điển. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Theo tiên đạo công pháp truyền bá, tất cả cường giả đều biết một chuyện, tu luyện tiên đạo phương pháp cường giả, không thể tùy tiện đối với thiên đạo phát thệ. Một ngày phát xuống tiên đạo lời thề, nhất định phải tuân thủ lời thề. Bằng không, đang tu luyện tiên đạo trong quá trình, tất nhiên sẽ bị thiên đạo nghiêm phạt. Thự nhiên có thể. Nhưng công tử cũng cần phát thệ. Khi lấy được công pháp sau đó, không phải thương tổn ta Thanh Phong quán đệ tử. Phi Hồng đạo nhân gật đầu, không thèm để ý chút nào hồi đáp, chỉ cần có thể đạt được tài nguyên, có thể cam đoan Thanh Phong quán truyền thừa.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 Chu Chỉ Nhược mới đưa ỉ thiên kiếm, một lần nữa mang về ngà mì phái. Đây đối với Diệt Tuyệt sư Thái mà nói, vẫn luôn là một cái cự đại sĩ nhục. Bây giờ, Mạc Thanh Quốc lại ngay trước rất nhiều võ giả trước mặt, đem chuyện này triệt để công khai. Điều này làm cho Diệt Tuyệt sư Thái trong lòng, trong nháy mắt liền tràn đầy lửa giận. Đồng thời, Diệt Tuyệt sư Thái trong lòng, cũng không chấm bảy cảm nhận được một cỗ không rõ tim đập nhanh, bởi vì phái võ đang biểu hiện quá cường ngạnh. Loại này cường ngạnh biểu hiện, làm cho Diệt Tuyệt sư Thái không gì sánh được xa lạ. Khó không phải thành, Trương Tam Phong đã không lại bận tâm, hắn cùng với Quách Tương Tổ sư tình nghĩa sao?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 Mạc thị chủ, không khỏi hơi quá đáng a. Không Văn Vương trợn rộng một cái tiên trợng, lạnh lùng nói rằng, chỉ hướng hậu phương chúng môn phái, "Hôm nay bọn ta đến đây, nhưng là có chuyện quan trọng tương lượng, ngươi có thể biết làm lỡ rồi đại sự sẽ tạo thành bực nào hậu quả." "Không sai, ngươi đang đường nội sao? Đến tọt cùng là thiên hạ trọng yếu, cũng là ngươi vọ đang những thứ này cổ xưa quy củ trọng yếu. Mau để cho mở. Đừng chậm trễ bọn ta đại sự." Thấy thiếu Lâm tự bên này dẫn đầu Không Văn Vương trợng đều đã nói như vậy, còn lại các môn các phái giống như là tìm được chủ kiến một dạng, ồn ào lập bắt đầu trách cứ bắt đầu mạc thành co tới.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 Đối với đúng rồi chính là cái này. Loại này quán triệt thiên địa kiếu ý, cái loại này mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới khí thế. Cái này không chính là hắn theo đội kiếm đạo sao? Nhưng cái này gấp gáp là một bộ luyện hư hợp đạo cấp tiên đạo công pháp, nếu như là Thanh Vân Tông giới hạn ba bộ địa tiên cấp công pháp, thật là thật lợi hại. Từ từ, đi trước đại Tống Hoàng Triều bái nhập Thanh Vân Không 27 Tông ý tưởng từng bước ở trong lòng của hắn hình thành. Hắn chậm rãi năm chặc nắm tay, trên lưng kiếm phảng phất biến đến có nặng ngàn cân. Mình và Trường Chân Nhân triển hiện ra kiếu ý, kém quá xa Trường Chân Nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ không phải là muốn cùng Thiên Hạ môn phái là đi sao?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 Xuất tử Dương Thần thế giới, có thể dùng gần chết người niết bàn trọng sinh, khôi phục đến thời kỳ tụ cùng. Thần nông dự điển, xuất tử viễn cổ thần minh thế giới, thần nông thị viêm đế vật sở hữu, cuối cùng cả đời chỗ cảm giác được đến, các loại phương thuốc thiên ngoại tiên bí cảnh, xuất tử viễn cổ thần minh thế giới, một mảnh trống không dị độ không gian, tiên giới vật, linh khí rồi giàu bất diệt quân hồn, xuất tử viễn cổ thần minh thế giới, vì viễn cổ trong đại chiến si vư bộ đội sinh ra quân hồn, dùng với quân đội gia chỉ, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực và thực lực chiến. Đấu. Hỗn độn thanh liên, xuất tử hỗn độn kiếm thần thế giới.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 lại là vị kia thủ bút sao? Ngăn cách lấy vẫn dặm, dĩ nhiên có có thể để cho linh khí biến đến nồng nặc, rốt cuộc là đạt tới bậc nào thực lực khủng bố. Không chỉ là đại tổng hoàng triều, trên cơ bản tất cả hoàng triều hầu như đều cảm giác được linh khí nồng nặc độ có chút biến hóa, chỉ bất quá nồng độ cao thấp vấn đề. Rất nhanh linh khí biến hóa nguyên với thanh văn môn tin tức liền truyền đến các đại hoàng triều bên trong. Đại tần hoàng triều bên trong, doanh chính nhàn nhạt từ từ nhắm hai mắt nghe mặt triệu cao hội báo tin tức. Là như thế này sao? Nghe được thanh văn môn, hắn mở mắt ra. Khí thế trên người biến đến bộc phát phong phú, sợ phía dưới triệu cao vội vàng túi đầu. Phái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 Tăng Tư Tư lúc này mới đem bản đơn lại thận trọng thả lại trên người dấu đi, sau đó lăng không ngự kiếm phi hành đi, chỉ để lại liều mạng hộc trong miệng bùn đất đoản dự. "Trưởng môn." Theo giọng phong ra lệnh một tiếng, Tăng Tư Tư, Lục Tiết Kỳ, Thiên Nhận, Tống Đại Nhân đám người đều lần lượt đi tới Thông Thiên Phong. "Trưởng môn, ngươi lại đột phá sao?" Tăng Tư Tư tò mò hỏi, con mắt chăm chú nhìn lấy nhà mình trưởng môn, lại chỉ có thể cảm nhận được một cổ cường đại mà lại khí tức thân bí. Không chỉ là Tăng Tư Tư, thậm chí Lục Tiết Kỳ cũng là. Đang tu luyện mới tinh thái cực huyền thanh đạo về sau, càng đi về phía sau, nàng mới chỉ có đột phát cảm thấy gian nan.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 Định giá tốt thượng cho danh sách về sau, Dạ Phong liền trực tiếp phát xuống phía dưới. Không bao lâu, ở Thanh Vân môn trước hi hi nhoong nhoong dưới ánh mắt, một tấm bô cáo giáng đi ra. Cái gì? Đây chính là Thất Mạch hội Vũ thưởng cho. Cái này nhìn không tên đều rất lợi hại a. Cái kia linh mạch cũng chỉ là tên thứ 3 thượng cho cái kia đệ nhất danh không đúng, tại sao là luyện thần phản hư cấp cấm pháp? Vạn pháp kim trung nguyên rủa. Nghe Chu Vi hi hi nhoong nhoong thanh âm, Đoàn Dự cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn nhìn lấy bô cáo phía trên thưởng cho cũng là nóng mắt rất. Dù sao cũng là tu luyện qua Thái cực huyền thanh đạo, đối với Thái cực huyền thanh đạo một vài chỗ tự nhiên cũng biết.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 Vì vậy ở chỗ này, làm ăn tu luyện giả có thể nói là kiếm đầy bốn đại bắc. Một chỗ bên trong tử lâu, Chu Tiêu đang có chút thơ ở không đếm xỉa ngồi ở bên trong bao gian. "Công tử," hoàng thượng nói, "bất luận ngươi cần cái gì tại nguyên, đều sẽ thỏa mãn." Thành cửu hộ Tống Chu Tiêu Ngô Vương nói rằng, thái độ cực kỳ cung kính. Thân là cẩm y liệp vệ thống lĩnh, tu luyện Chu Nguyên Trường bàn cho luyện thần phản hư cấp công pháp phía sau, liền đã đạt đến luyện tinh hóa khí cấp thực lực, tu vi có thể so với lục địa thần tiên. Những phái tới chuyên môn bảo hộ Chu Tiêu, bởi vậy có thể thấy được Chu Nguyên Trường đối với Chu Tiêu bảo vệ. Điều này không khỏi làm một bên mới, chỉ có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 Xem ra là thật không có tâm tư tu luyện a lúc này Chu Tiêu còn chậm gì gì dừng lại ở nhị giai mặt trên, không chút nào đi tới ý tứ, chợt nhìn lên giống như là bị chặn một dạng. Tại chỗ ra khỏi dạng phong cùng Tằng Thư thư nhìn ra đầu mối, cũng liền chu lễ xem xét ra vấn đề. Ở phía dưới quan sát chu lễ tự nhiên là hiểu rõ chính mình cái này kaka, tuy là cảnh giới không cao, nhưng mà lại cũng không tệ tu hành tiên phú. Dựa theo Chu Tiêu suy nghĩ, chỉ cần ở nơi này dừng lại một hồi, có thể cố ý trang bị không đi, sau đó trở về Đại Minh hoàng triều đi. Dù sao còn rất nhiều chính vụ không có xử lý. Hiện tại có chu lễ ở bên cạnh đỉnh lấy chính mình tự nhiên cũng sẽ không cần gia nhập vào thanh vân môn, tham gia cái cái gì thất mạch hội vũ. Hiện tại hắn đang vì mình tiểu thông minh đắc chí thời điểm, vẫn ấm áp tay lại đột nhiên ôm lấy hắn giả vờ thân thể lão đạo muốn ngã. Cẩn thận, ngươi không sao chứ? Một đạo không hiểu có chút trang bức thanh âm truyền đến. Người tới chính là đại đường hoàng triều có long dương chi hảo lý thừa cả dưới. Chương 196, quân anh tập trung, đoàn dự tuyệt vọng, đang muốn cố ý bay rất ra ngoài chu tiêu thân thể run lên bần bận, nhìn lấy lý thừa cả mặt, không hiểu liền cả người nổi da gà lên. Hách cảm ơn. Không có việc gì. Lý thừa cả ôn nhu nói một tiếng.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 Đang nắm chắc thanh kiếm kia thời điểm, thanh kiếm này phảng phất cùng Tây Môn suy Tuyết cả người hòa làm một thể một dạng, tản mát ra một cổ khí thế cương đại. Điều này không khỏi làm một bên Vũ Văn Thành Đô đều ghé mắt nhìn thoáng qua. Tốt kiếm ý bén nhọn. Rõ ràng chỉ là lên luật gai, nhưng tản mát ra kiếm ý cũng là làm cho hắn cảm nhận được một loại uy hiếp. Đây là một cái đối với kiếm đạo có cực hạn theo đổi người. Từ từ, Tây Môn suy Tuyết dĩ nhiên phảng phất xi si mệ ở một dạng, vẫn nhìn trong tay nắm chặt kiếm. Dĩ nhiên trực tiếp liền tiến vào đón ngộ trong trạng thái. Lâm Kinh Vũ sửng sốt một chút, lập tức khẽ cười, thú vị.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 mà Đại Minh nói không chừng cũng sẽ vì vậy biến thành mỗi cái hoàng triều bên trong thứ hai đếm ngưỡng hoàng triều. Theo Lưu Bá Ôn quỳ xuống, độc sát viện bên này sở hữu quan văn cũng là cùng nhau quỳ xuống. Ngay sau đó, một lòng chung với Chu Nguyên Chương trung thư tỉnh lý tiện trưởng nhất phái cũng là vội vàng quỳ xuống. Thank you theo Chu Nguyên Chương sớm nhất nhũ sĩ, hắn làm sao có khả năng không minh bạch. Nếu hỏi được rồi, nói rõ đáy lòng tuyệt đối có ý tứ này, chỉ bất quá cần bọn họ những thứ này thần tử tán thành một cái mà thôi. Thế nhưng thân là võ tướng đứng đầu Lam Ngọc bên này ngược lại có chút do dự. Dù sao hắn bây giờ là võ tướng đứng đầu, thế nhưng một ngày những thứ kia lão tướng trở về,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 Nhưng khi nghe được mười vạn năm linh dược thời điểm, hắn cũng là mạnh mẽ chỉ động tử co giụ lại. Cái gì? Mười vạn năm linh dược? Đập cô cẩu bại đột nhiên truyền ra thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn người trùng quanh ánh mắt. Thế nhưng hắn không có để ý, mà là vội vã xoa xoa râu mép ở trên chai rượu, tới nơi này bản thanh niên bên cạnh. Các ngươi nói là sự thật sao? Hắn kích động hỏi. Lao đầu, người là ai à? Một tên trong đó thanh niên vẻ mặt nghi ngờ nhìn lấy đây giống như ăn mày một dạng lão đầu, một bộ sáp cũn dáng vẻ. Không cần để ý hắn, đây là phụ cận nổi danh tiểu phong tử, mỗi ngày đều tới uống rượu, sau đó say khướt nói mê sảng.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 Tiên chốt tu vi của hắn chỉ có chỉ Huyền tông sư, ở Tiên pháp gia chỉ dưới, càng hết cơ miễn cưỡng tiếp cận Tiên thượng đại tông sư, nhưng trước mắt đám người kia, có chọn ba cái tiên thượng đại tông sư. Mau đưa Tiên pháp giao ra đây. Lưu Mập Mạc cơ hồ là sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Thanh Vân môn đến cùng ở nơi nào a? Độc Cô Cầu bại không ngừng hỏi, trong mắt tràn đầy cấp thiết, không để một chút để ý phía sau một đám tán tu. Lao đầu cung ngay, bớt ở cái này làm lỡ chuyện của chúng ta. Phía sau một cái cầm hàng ma rượi vào đầu chọc tán tu trực tiếp liền hướng phía Độc Cô Cầu bại qua tới. Cung ngay,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 Đây chính là chính mình Ngũ sư Vinh Trương Thúy Sơn lưu ở trên thế giới duy nhất huyết mạch gia thế, nhưng dù sao đã mất tích lâu như vậy, nói không chừng đã mạc thành cốc tự nhiên biết mình sư tôn đang suy nghĩ gì, đó chính là dùng tài nguyên đổi lấy linh dược, tới cấp đã tiêu thất đã lâu sư điệt chuẩn bị linh dược. Sư phụ, vô kỵ nói không chừng đã muốn không coi như hết. Dù sao lần trước thay đổi tiên đạo công pháp phía sau, võ đàng cũng đã có chút tài nguyên cần trương. Dù sao đang trấn áp chúng môn phái phía sau, bọn họ cũng không có làm ra đi về phía chúng môn phái đòi tài nguyên tại vụ lưu manh hành vi, tự nhiên là một đường nghèo, trấn áp xuống, phía sau, tài nguyên ngược lại trở nên khẩn trương hơn hẳn.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 Đế Thích Tiên đơn giản cũng không tiếp tục cần dấu, trực tiếp chẹt hạ mặt nạ trên mặt, lộ ra Phong Vân hai người nằm mộng cũng muốn chém thành muôn mảnh gương mặt đó. Đế Thích Tiên vẻ mặt tâm trầm chậm, "Ta hiện tại đã không cần các ngươi đồ lòng, tội gì khổ truy không tha." Nghe lời này, Phong Vân nhị huynh đệ càng nổi giận hơn, Nhiếp Phong rút ra chính mình huyết ẩm cùng đao, sắc mặt lạnh lùng nói, "Thật cho là chúng ta giữa thủ, ngươi một câu nhẹ đũa nói liền có thể hóa giải sao?" Đế Thích Tiên thấy thế, cũng không rong giải, xoay người rời đi. Phong Vân hai người vội vàng ngự kiếm đuổi theo. Đế Thích Tiên sợ dị đi.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 Liên chuẩn bị nhắm mắt tu luyện chữa thương. Vừa lúc đó, một trận cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Lạc Tiên đang cầm kiếm đâm qua đây. Hắn vội vàng né tránh, hướng về phía nàng giận dữ nói: "Ngươi muốn làm gì?" Thoại âm rơi xuống, thiên giới chung, thiên môn càng ngày càng nhiều người bắt đầu xuất hiện. "Ta cũng không muốn thương tổn ngài, thế nhưng vị thiên môn, vì không đắc tội thành vân môn, chỉ có thể như vậy." Lạc Tiên vẻ mặt tiếp hồi nói, "Phản phất là vì thiên môn mọi người mới, chỉ có thân bất do kỷ một dạng." Nhưng trong mắt cũng là không che giấu được nóng bỏng. Tiên pháp a ngay sau đó, nàng liền sợ chỉ uy có người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 Đoán chừng là xin thuốc đi cho biến thành hoạt tự nhân yến Nam Thiên. Mà sự thực cũng đúng như hắn sở liệu, Tiểu Ngư Nhi thấy trưởng môn như vậy hiện lãnh, vẫn nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống không ít, nhưng đối với xin thuốc vẫn còn có chút tâm thần bất định. Do dự mấy giây phía sau, hắn còn lạ lên tiếng. "Trưởng môn, lần này liền tại muốn nói ra thời điểm, Dạ Phong trực tiếp cắt giữa hắn. "Ta biết ngươi muốn nói gì." "À." Nghe lời này, Tiểu Ngư Nhi sững sốt một chút. "Yên tâm đi, hắn không có việc gì, bất quá thuốc này, ngươi được dựa vào chính mình là được." Dạ Phong cười thấy liếc mắt, lập tức chỉ hướng Thông Thiên Phong phía dưới cựu trọng luyện pháp.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 lại bị người ta nói là căn cứ vào cựu âm chân kinh sáng lập đi ra. Nếu như những thứ kia Vương Bắt Đạn còn sống, hắn phòng trường đã sớm xuất thủ. Đáng tiếc à, hiện tại liền Hoàng Thường đều đã chết, hắn liền tìm người đấu rượu đấu võ cũng không tìm tới, bây giờ chỉ có thể là bước chậm tiến hạng, theo gặp mà mười cảnh, hay hoặc là như hôm nay uống như vậy nó luôn rượu. Lúc này hầu như tất cả tửu quán đã đem hẳn kéo đèn. Đấu tửu tăng mới vừa đi tới một chỗ tửu quán, đối phương liền vội vàng làm cho điếm tiểu nhị ngăn cản hắn. "Muốn uống rượu à? Trước tiên đem lần trước tiền thưởng thanh toán lại nói." Trưởng Quý chậm rãi đi ra, nhìn lấy Đấu tửu tăng nói rằng: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 Bình thường hỗn ở trong đám người các loại thám tử càng là vô số kể. Độc Cô Cầu bại gặp gỡ đấu Tửu Tăng sao? Cân cùng nhìn lấy rằng cô cực kỳ khẩn trương hai người, trong lòng ngược lại có một cô hiếu chiến ý thành Tửu Đại Minh khai quốc đại tướng một trong, Càn La thành Tửu 6 công đứng đầu, một thân tu vi cũng là đạt tới lục điệu thần tiên cũ trọng cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thượng thành cảnh. Đây cũng là thứ nhị, hắn chiến đấu 7 binh bố trận phương pháp. Ở Đại Minh hoàng triều, ngoại trừ Chu Nguyên Chương ở ngoài, hắn có thể nói không người có thể so sánh. Mà đấu Tửu Tăng cùng Độc Cô Cầu bại đều là hắn Đại Minh đã từng lãnh đời cao thủ.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 Đấu Tiểu Tăng trong lòng không khỏi có chút khổ xác, nhưng lúc này cũng đã không được phép hán hối hận. Trước mắt chiến đấu duy trì liên tục lên men, điều này cũng đúng thỏa mãn hắn đánh với Độc Cô Cầu bại một trận mượn vọng. Dù sao trận chiến đấu này phía sau, cho dù chết không được, hắn đại nạn cũng tất sẽ trớ giờ. Chỉ là đáng tiếc, ở đại nạn buông xuống phía trước, không nhìn thấy tiên đạo là hình dáng gì. Trong cơ thể hắn cựu dương chân khí bắt đầu điên cuồng tu ra, một cái thái cực bắt quái kim sắc đồ án ở sau lưng không ngừng chuyển động. Nhân ân từ khí. Đấu Tiểu Tăng hét lớn một tiếng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Độc Cô Cầu bại cùng Đấu Tiểu Tăng hướng phía đối phương lấy đột phá cực hạn tốc độ vào tới. Độc Cô Cầu Bại kiếm chỉ cùng Thái Cực Bát Quái đồ án kiện tiếp xúc được trong nháy mắt, một cỗ năng lượng cường đại từ hai người tiếp xúc được cái điểm kia lan ra, ngay sau đó, một cỗ khí lãng lợi dụng gần như thẳng đứng góc độ, bắt đầu khuếch tán lan ra. Tại chỗ trên đường phố, rất nhiều tán nhân tu luyện giả ở trong khoảnh khắc bị cỗ khí lãng này hất bay. Trên bầu trời mây đen bị cỗ khí lãng này kịch liệt đè ép phía dưới, trực tiếp bắt đầu bắt đầu rơi xuống bạo vũ. Kèm theo hoa lạp lạp tiếng mưa rơi, trang thượng bụi mù mây mù bị từng bước tiêu tan ẩn dấu hầu như không còn. Độc Cô Cầu Bại lúc này trong cơ thể đã đã không có một tia chân khí.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 Đấu thủ Tăng Dĩ nhiên không bị thương chút nào từ Thanh Vân Môn đi ra. Một màn này không khỏi làm phía trước Sở Hữu làm thấp đi Thanh Vân Môn nhân kinh địa cảm. Rất nhanh, liền có người nhớ lại phía trước Thanh Vân Môn trưởng muốn nói, không may may lấy một mạch thụ tiên đạo. Mặc dù chỉ là giới hạn trong lục địa Thần Tiên Cự trọng trở lên cơ giả, nhưng tin tức này vẫn là lấy như gió bao tốc độ bắt đầu lường phía toàn bộ Thần Châu đại lục điên cuồng truyền bá. Trong này cao hơn nhất, không khỏi chính là Thanh Vân Môn tiểu ngư nhi. Ở trong lòng hắn, Tiễn Bá phụ vẫn luôn là cường giả tuyệt thế, cái kia chẳng lẽ có thể đưa đến Thanh Vân Môn tới miễn phí trị liệu?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 Nhìn lấy hắn bộ dáng quả cường, Dạ Phong trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng mồ sắc. Vẫn là từ ta đi cho, chỉ cần một ngày liền có thể, ngươi ở lại Thanh Vân môn tham gia Thất Mạch hội vũ liền được. Nghe nói như thế, Tiểu Ngư Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Phong. Đa tại trưởng môn. Nếu như bộ cây này lĩnh vực chỉ là có cơ hội cứu yến bá phụ lời nói, như vậy trưởng môn đi vào, yến bá phụ có thể nói liền tất nhiên sẽ tốt. Phải biết rằng, thành hữu hiện tại toàn bộ thần châu đại lục nhân vật phong vân, càng là mở ra tiên đạo cái này một hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, thực lực sao mà mạnh. Liên đại nạn buông xuống độc cô trưởng lão cũng có thể kéo trở về.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 Con mắt chăm chú nhìn lấy hội trường ngay chính giữa thanh văn môn trường môn, muốn xem ra chút đến tận cùng tới dạng phong thân ảnh tại chỗ không ngừng dâng lên, trong nháy mắt cất cao vài trăm thước. Phía dưới hội trường cũng biến thành nhập tràng hạt gạo kích cỡ tương đương. Bất quá đem pháp lực rót vào ánh mắt sau đó, hội trường liền biến đến rõ ràng. Bởi phía trước công trình số lượng quá lớn, thêm lên cự trọng luyện ngục tớ là sao lại mới, chỉ có rời ra, sở dĩ toàn bộ hội luận võ tràng, ngoại trừ bốn phía tính phòng, cùng với một ít cần thiết chỉnh lý bên ngoài, lôi đài trên căn bản là nằm ở chống rông trạng thái. Dạng phong thôn sơ giản lược nhìn qua. Trong đầu liền bắt đầu cấu tứ đứng lên.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 Thiên Nhật cũng là hơi lộ ra nụ cười. Là hắn biết, tuy là Chu Chỉ Nhược thiên phú so ra kém Trương Vô Kỵ, thậm chí tu vi cũng kém một đoạn, thế nhưng thắng ở tâm kế đa dạng. Cái này là đủ rồi. Đây cũng là vì sao, luôn luôn yêu cầu hạ khắc hắn, sẽ đem Chu Chỉ Nhược thu nhập môn hạ môn nhân. Dù sao tu tiên thế giới, chỉ có thiên phú là tuyệt đối không được. Cuộc kết tiếp chính là Vũ Văn Thành Đô đối chiến Lý Thừa Càn. So sánh với phía trước Hăng Hái, Vũ Văn Thành Đô lúc này đã là mãn kiểm hộ trà, hiện ra có chút tàn thương. Mà trên người của hắn lại là mặc vào ở Đại Tù Hoàng triều thời điểm hoàng kim tọa tử giáp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 một cái hình chăng lưỡi liềm cường đại khí lãng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Lý Thừa Càn bay đi. Lý Thừa Càn cơ hồ là đồng tử co rút lại, vội vàng né tránh ra tới. Tuy là Lý Thừa Càn cùng Vũ Văn Thành Đô cơ hồ là cũng trong lúc đó bái nhập thành Vân Môn, thế nhưng Vũ Văn Thành Đô Thiên Phú cũng là cực kỳ biến thái, Cửu Trọng Thiên Thê trực tiếp đạt tới đệ thất tầng. So sánh với Lý Thừa Càn tầng 6, cơ hồ là nghiền ép tức. Ở Lý Thừa Càn né tránh một chiêu này phía sau, Vũ Văn Thành Đô liền trực tiếp xông đi lên, đồng thời quang ra Phượng Sí Lưu Kim Duệ. Kèm theo phá không thanh nấm vang lên, Lý Thừa Càn vội vội vàng vàng lần nữa tránh vào tới, chỉ bất quá cũng là hiện ra cực kỳ chật vật.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 Cho dù đối với hoàng triều thế lực không sợ, thế nhưng Dạ Phong đối với Lý Thế Dân cái này hoàng đế vẫn là không có cái gì ấn tượng xấu. Đại Đường thịnh thế có thể nói là một cái cực kỳ vốn có sắc thái truyền kỳ hoàn triều, đại biểu cho đại văn hoàng triều đỉnh phong. Tuy là thời kỳ cuối Lý Thế Dân thường thường kể công tự nạo, bảo thủ, thế nhưng kiếp trước công lao đã là có thể chống quá khứ. Sở dĩ nếu như có thể, Dạ Phong vẫn là hy vọng Lý Thế Dân thủ hạ giáng thần cùng lưu thần gì gì đó, có thể đem Lý Thế Dân khuyên bảo xuống đời. Trang Thượng Vũ Văn Thành Đô cũng là lộ ra một vẻ vẻ kinh dị nhìn về phía trên khán đài.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 Đại nghiệp chưa thành, tuyệt đối không thể bởi vì trùng động nhất thời thất bại ức